Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chơi này cậu và Tiêu Đằng rột cuộc cũng phải tham gia. Chơi một lần, hai người thì thương thích để mình còn anh ta không phải lại chẳng hề hấn gì sao. Đừng ý cũng hiểu lý lẽ này nhưng tại sao cô lại phải trở thành trò đùa vô tâm của người khác mà từ bỏ tình yêu của mình. Cô không làm được, không thể từ bỏ được. Đừng ý vỗ nhẹ vai cô. Chúng ta đi cầu xin phong sinh đi. Chuyện này cậu đừng nên can dự vào. Viên viện Cậu về nhà trước đi. Cậu như vậy tớ không yên tâm. Tớ không sao đâu." Có tiếng bước chân vang lên, Đứng Ý nhìn thấy tên vệ sĩ lúc nãy từ nhà hàng đi ra, cô nhanh chân chạy đến chặn anh lại. "Phong Sính đến tột cùng muốn tìm vật gì? Đã tìm được chưa?" Người đàn ông nhìn cô với vẻ mặt vô cảm, bởi vì không tìm được, tiền đó tối nay phải chịu khổ sở rồi. "Đứng Ý dùng mình, đưa tôi đi gặp Phong Sính." "Cô, tôi muốn gặp anh ta." "Phong thiếu không thiếu phụ nữ?" Lại càng không thiếu người tự nguyện dâng tới cửa. Khóe mắt viên viện lộ ra ý cười nhưng cũng không biểu lộ rõ ràng, cô tiến lên kéo Đường Ý. "Đường Đường, chúng ta về thôi." Đường Ý bỏ tay cô sang một bên, đi theo tiền vệ sĩ. Viên viện nhìn đến khi bọn họ lên xe mới xoay người rời đi. Cô có dự cảm, lần này dù Đường Ý và Tiêu Đăng, dù không thể hoàn toàn kết thúc, cũng sẽ tổn thương nhau rất đau đớn và lâu dài. Trên đầu Triệu Cương còn đang chảy máu, bị ném vào sau gara, mấy người tiến lên lột sạch quần áo của anh ta. Anh Trần chú đứng đó, máu chảy đầy trên người, đầu gối bị Phong Dĩnh đạp vào, hiện ra vết máu tím bầm. Vệ sĩ cẩn thận tìm kiếm từng chỗ trong quần áo nhưng vẫn không tìm thấy. Phong Dĩnh tựa vào mui xe thể thao. "Thật cứng miệng, chưa nếm đủ khổ sở đúng không? Hay cả vệ sĩ gia đình vạm vỡ, bẻ khớp ngón tay khởi động." Theo đang thấy Triệu Cương có giúp người, liền bước lên chệ trước mặt anh. Phong Sính không chớp mắt nhìn theo anh. "Tiêu Đăng, anh muốn chết sao?" "Có lẽ trong thế giới của anh không có câu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, bởi vì loại người như anh không thể nào có được tình bằng hữu thật sự." Triệu Cơ nghe vậy cảm động đến rơi nước mắt. Phong Sính cười ha hả, ngón cái nhẹ lau khóe mắt. "Anh đúng là tình yêu tình bạn đều không thẹn, nhưng anh có nghĩ tới mình bị giật đến nơi này, đừng ý sẽ lo lắng như thế nào không?" Tiêu Đăng không chút sợ hãi. Lúc ấy bên ngoài nhà hàng Có nhiều người như vậy, anh cho rằng có thể dâu diếm được ánh mắt của mọi người. Chỗ nào nên tìm cũng đã tìm rồi, không có là không có. Tôi phát hiện là gan của anh thật sự rất lớn, muốn đấu lại tôi, anh có khả năng này sao?" Tiêu Đằng vừa đứng trước mặt Triệu Cương, anh bình thản nói. "Anh có được ngày hôm nay chẳng qua chỉ là dựa vào phong gia, địa vị của anh từ lúc vừa sinh ra đã có được. Mặc dù bây giờ tôi không bằng anh, nhưng tôi đi lên từ bước 1, sau này sẽ không thua anh." Nón tay phong sính vỗ nhẹ nơi cánh tay. Anh của Ngài hôm nay đúng là được Phong Triển Liên ban cho. Dù Phong Sính rất căm ghét sự thật này, nhưng đây lại là chuyện mọi người đều biết. Hắn đối mặt với Tiêu Đăng. Anh từng bước, từng bước đi lên giành lấy sức mạnh thì sao? Để đạt đến vị trí như tôi cần bao nhiêu thời gian? 10 năm, 20 năm, 30 năm hay là cả đời? Tôi đây sẽ cho anh nếm thử từng chút. Đầu tiên, đã ăn đạt đến vị trí đó lại khiến anh mất đi toàn bộ mọi thứ. Xem thử mùi vị đó như thế nào. Tiếp tục tra hỏi cho thôi, trước sáng mai nếu hỏi không ra, các ngươi tự biết chịu phạt đi. Vâng. Phong Sính nhìn sang gương mặt đầy lo lắng của Tiêu Đăng. Tôi đã nói rồi, cho dù anh cố gắng cả trăm năm, dựa vào chính mình leo lên vị trí của tôi, cũng không nghĩ đến trong khi anh nỗ lực từng chút, tôi lại có thể hưởng thụ cô gái của anh, hưởng thụ khoái lạc giẫm nát trên người của anh. Thực tế thì người đẹp gợi yếu, xương cốt mỏng manh, ai còn thích? Tôi thích người có chút da thịt. Nhất là ở bộ phận đặc biệt. Phong Sính, đồ đế tiện, Phong Sính vắt tay, lời này đối với hắn đều như gió thoảng mây bay, hắn ra mặt dày, không bị ảnh hưởng bởi điều đó. Bước chân ra khỏi gara xe, Phong Sính vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Đương Ý đứng dưới đèn đường cách đó không xa. Ánh đèn nhỏ yếu và mờ mịt bao phủ lấy thân ảnh của cô. Cô vốn thông minh không vội vã xông tới đây, bởi vì cô và Tiêu Đăng đều đang cầu người khâu giúp đỡ. Bước chân Phong Sính dừng lại, Đương Ý mặc áo khoác màu vàng nhạt Mái tóc được buộc đơn giản sau gáy, không có trang phục hay trang sức rực rỡ, nhưng lại mang một vẻ phong tình rất khác biệt. Có lẽ cô gái này về sau sẽ trở thành người phụ nữ rất quyến rũ đây. Phong Sính vẫn còn nhớ rõ sau một đêm kia, da giường trắng tuyết nhuộm một vết hồng, cơ thể hắn đã tràn lên luồng nhiệt khô nóng. Phong Sính lướt qua cô, đi về phía trước, ngồi xuống mái xe nắng trong sân. Đợi ý ngồi đối diện hắn. Tôi và Tiêu Đăng chẳng qua chỉ đến đó cùng dùng cơm. Chuyện này không hề liên quan đến anh ấy Ngón tay phong sinh gõ vô thức Trên mặt bàn Một nhịp một nhịp Nhưng hắn đã thật sự làm dối loạn tâm trạng của đương ý Một lúc lâu sau Phong sinh mới quay đầu nhìn cô Tôi không nói chuyện này có liên quan đến anh ta Là anh ta cúi sen vào Dì nhỏ lúc đó em cũng có mặt Đừng đổ an cho tôi Bây giờ cho dù tôi chịu thả người Anh ta cũng sẽ không đi Anh ta là người trong tình bạn Cho dù bị đánh đến chết Anh ta nhất định phải giãy mặt mình đi mới chịu từ bỏ. Anh đánh anh ấy, giọng nói đờng ý đầy lo lắng. Phong Sính nghe vậy cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đánh thì sao? Vì một người đàn ông mà lo lắng đến như vậy, thật là mễ mẻ. Thấy cô tức giận không kiềm được, Phong Sính gác chân. Em nói, lúc đó anh ta cô nên giúp đỡ hay không? Đờng ý nắm chặt túi trong tay. Chuyện bạn bè của Tiêu Đăng, tôi không quản được, tôi chỉ hy vọng Tiêu Đăng không có chuyện gì. Vậy thì phải xem biểu hiện của em, anh lại muốn như thế nào?" Song cô Tăng Hận nhưng lại giống như đang gào lên giận dữ, như muốn dốc toàn bộ sự uất hận chất chứa trong lòng, Phong Sính cảm thấy rất thú vị. "Gì nhỏ, tôi muốn thế nào, em còn hỏi tôi sao?" Cô cười lạnh mỉa mai nói. "Phong đại thiếu gia, đổi phụ nữ như thay áo, đừng nói 35 ngày một tháng, chỉ hai tuần vui chơi đã khó giữ được anh, tôi có gì đặc biệt lại khiến anh thích thú như vậy?" Thì ra em cũng để ý tôi như vậy, Tiêm Hiểu tương tự tận như thế, ánh mắt Phong Sính hướng về phía xa. "Gì nhỏ, là tôi đang giúp em, nói thật lòng, em chịu nhiều ủy khuất như vậy." Tiêu Đăng không nói, "Em không nói, định lừa dối nhau cả đời này sao?" "Không cần anh quan tâm." Phong Sính móc rổ thuốc lá, tìm được một điếu đi ra ngoài. "Em và Tiêu Đăng, nói chuyện rõ ràng đi, hoàn toàn cắt đứt với anh ta, tôi bảo đảm về sau sẽ không gây phiền toái cho anh ta nữa." "Tại sao?" Tôi sẽ không muốn phụ nữ mình đã từng qua lại tình cả bên người đàn ông khác, nhìn thấy một lần liền khó chịu một lần, mà tôi lại không muốn bản thân khó chịu. Đương ý thức giận đến mức chỉ hận không thể nhào tới đánh nhau với hắn ta, nhưng có lúc này ngay cả sức lực đứng dậy cũng không có được. Em không muốn nói chuyện với anh ta một chút sao? Sờ vào tiên phẩm của anh, khẳng định đã để tiêu đăng biết tôi đến đây tìm anh ấy, chỉ cần một đêm tôi không xuất hiện, tự anh ấy sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Phong Sính nghe vậy, trong ngực dâng lên cảm giác khoê khoả, hắn hướng đến bóng lưng Đường Ý nói: "Dì nhỏ, chúng ta cả ngày cả ăn ý nha, tôi ngày càng quấn tượng về em đấy." Trong lòng Đường Ý lại thốt lên: "Đi chết đi." Tiêu Đằng và Triệu Cương bị giam trong gara, tới lúc sáng sớm, cánh cửa điều khiển được kéo lên một chút, Phong Sính mặc áo ngủ bước vào, ánh mắt Tiêu Đằng hung dữ: "Đường Đường đâu?" Phong Sính đút hai tay vào túi quần, tầm mắt đá sang Triệu Cương, nhìn xem Người bạn tốt của anh, vì anh mà ngay cả bạn gái của anh ta cũng chịu thiệt rồi, không phải là một phần của việc kinh hình sao? Có thể bảo vệ tiền đồ tươi sáng của anh, nhưng lương tâm có thể ngủ yên sao? Bớt nói nhảm đi, anh làm gì đường đường rồi. Đến chưa? Nếu như không thấy cuộn bằng video, tôi sẽ cùng cậu ấy quay phim. Phong Xính, tôi đang đứng dậy, Phong Xính cũng không ở lại lâu, quay người bước ra ngoài. Vệ sĩ bên trong cũng lùi ra ngoài, tắt đèn, trong gara trở nên tối om. Đèn đầu tiêu rằng đụng vào vách tường, Triệu Cương cố nhìn đau ngồi bên cạnh anh. "Người anh em, lần này thật sự đã liên lụy đến cậu. Rốt cuộc cậu đã trộm cái gì vậy?" Tôi luôn ngậm hỏi, lần này thật vất vả mới mua được tin tức. Tôi cải trang thành người phục vụ, trước đó đã đem máy ghi hình siêu nhỏ bỏ vào bình hoa nhưng vẫn bị phát hiện. Tôi liều mạng mới chạy được ra ngoài. "Triệu Cương, sao cậu lại có thể ngây thơ như vậy? Cho dù có thể đưa tin, cậu có thể làm gì phong sính đây? Ít nhất" Tôi có thể để mọi người biết được, phong gia không phải là màn đứng đắn, mạng của mình cũng không cần sao." Hai tay Triệu Cương ôm đầu, hùng hăng gõ vào mấy cái, "Sớm biết như vậy, lúc gặp lại cậu tôi đã không kêu, lúc ấy tôi thật sự rất sợ hãi." "Đừng nói nữa, cậu là bạn của tôi, tôi chỉ muốn để cậu biết, sau hồi này chỉ một hai người làm chính nghĩa thì đều vô dụng." Triệu Cương trầm mặc rất lâu, cho tới khi bên ngoài đã sáng hẳn. Cửa gara mở ra lần nữa, Vệ sĩ bước vào tủ tiện, vứt bình nước khoáng vào túi bánh mì trước mặt hai người. Tiêu Đăng liếc nhìn, vươn tay. Triệu Cương thấy thế cũng cầm theo. Tiêu Đăng mở nắp bình, một lát đã uống hết bình nước. Anh nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài gara là một thảm cỏ xanh tươi, ánh mắt trời từ trên chiếu xuống, toát ra tinh thần đầy sức sống. Phong Sính mặc bộ trang phục đơn giản bước vào, xe thể thao cản bước đường đi của bọn họ, nam nhân mở máy xe. Nghe nói ba mẹ tìm anh khắp nơi. Mẹ anh lo lắng đến mức bị cao huyết áp, đang ở bệnh viện cấp cứu. "Cái gì?" Tiêu Đăng mệt mỏi chống đỡ cơ thể, Phong Sính nhún vai, "Đừng ý còn ở trên lầu, anh có muốn gặp cô ấy không?" Triệu Cơ ngẩng đầu, thấy Tiêu Đăng nắm chặt mép quần, sắc mặt xanh mét, vừa giận dữ, vừa giống như chìm trong bi thương vô hạn không nói nên lời. Phong Sính lờ đẽn lên tiếng lần nữa, "Tôi muốn anh cả đời này nhớ kỹ lời tôi đã nói." "Tiêu Đăng, tôi rơi người phụ nữ của anh thì đã làm sao?" Người anh xem như báu vật nâng niu cho lòng bàn tay, với tôi mà nói cũng chỉ xứng nằm giữ người tôi thôi. Anh biết tại sao không? Bởi vì anh không thể vượt qua địa vị được của tôi. Đây chính là sự thật. Triệu Cương thấy trên trán Tiêu Đăng đã nổi đầy gân xanh, anh nhanh tay bắt lấy Tiêu Đăng. "Thứ các người muốn, tôi sẽ đưa. Phong thiếu, sau này có thể buông tha cho tôi và Tiêu Đăng hay không?" "Tôi muốn hai người đàn ông các người làm gì? Nói đi, vật đó ở đâu?" Triệu Cương đặt tay sau gáy, vết máu trên đó đã khô lại. Tay hắn khẽ nhích động một cái, từ đầu sợi tóc lấy ra một con chip. Ánh mắt phong sính đầy ghét bỏ, bảo vệ Si Minh cạnh. Nhìn xem, có phải là thật hay không? Vâng. Tại bệnh viện, Tiêu Đăng lo lắng vội vàng chạy đến phòng bệnh. Bên viện nhìn thấy anh, cuối cùng có thể thở lòng. Tiêu Đăng, anh đến rồi. Mẹ, người đàn ông bước nhanh đến bên giường, mẹ Tiêu Đăng được truyền dịch. Sao lại có thể như vậy? Vân Viện kéo anh đến bên cạnh. "Hôm nay em đến công ty, không ngờ chú và dì cũng đến, hai người gọi điện thoại cho anh không được, đến phòng trọ cũng không tìm được anh. Em thấy không thể giấu giếm, đã nói chuyện xảy ra tối qua." Dì vừa nghe xong, Tiêu Đăng thở xin lỗi, "Em cũng không có cách nào khác." Ông Tiêu từ bên ngoài bước vào. "Tiêu Đăng, con rốt cuộc đã tác tội với ai?" Mẹ Tiêu tỉnh dậy, kéo con trai lại, không để cho anh nói rõ ràng. Vân Viện thấy vậy, cầm túi xách trên đầu giường Chú gì, hai người nói chuyện với Tiêu Đằng trước đi, công ty còn có việc, sau khi tan làm còn sẽ vào thăm hai người." Viên Viên à, thân cảm ơn con." Ông Tiêu nở nụ cười nói với Tiêu Đằng, "Lần này nhờ có cô bé Viên Viên này lái xe vượt cả đèn đỏ mới đưa mẹ con đến bệnh viện được." "Chú đừng khách sáo, đây là việc con nên làm." Tiêu Đằng đưa cô ra khỏi phòng bệnh, "Cảm ơn em." Nhìn anh kia, anh không có chuyện gì là tốt rồi. Truyện tối qua về công ty hắn nói, anh chăm sóc hai bác trước đi. Mắt thấy Tiêu Đằng trở lại phòng bệnh, viên viện mới bước đi, trong mắt không khỏi dâng lên ý cười, chuyện mẹ Tiêu phát bệnh, cô không nói cho đừng ý, lại thấy Tiêu Đằng một mình đến bệnh viện tối qua, nhất định đã xảy ra chuyện. Thiệu Cương ở bệnh viện được băng bó kỹ, đợi Tiêu Đằng trước quán cơm nhỏ, chăm sóc ba mẹ ăn cơm xong, Tiêu Đằng mới đi ra ngoài. Thiệu Cương thay Tiêu Đằng mua rượu, chỉ vào đầu cuốn băng ngạc của mình. Toại này đúng là nhận không rồi, không lấy được tin tức có giá trị, công ty cũng không cấp tiền chi trả. Vẫn là thời đi học tốt, khê ấy chỉ cần thành tích xuất sắc là được, giảng viên Tăng Bốc, bạn học Tán Dương, ra ngoài tranh tài còn có thể hưởng thụ được vinh dự cao ngất. Nhưng một khi đã bước ra khỏi cổng trường, mấy biên tất cả giấy chứng nhận kia đều là rác rưởi. Cậu nói xem, loại người như Phong Dĩnh trong đầu có thể chứa thứ gì? Dựa vào cái gì có thể đứng ở nơi cao như vậy, còn không phải vì tiền sao? Tiền, tiền. Tiên Tiêu Đăng không nói lời nào Triệu Cương càng nói càng kích động Có hai thứ tiền dơ bẩn Lên kêu ngạo không coi ai ra gì Vòng lại chiếm đoạt phụ nữ Không chuyện ác nào không làm Cách mấy bàn những người khách Không khỏi ngước mắt nhìn họ Tiêu Đăng nắm chặt ly thủy tinh trong tay Dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào Triệu Cương lòng đầy căm phẫn tiếp tục nói Nhưng anh ta lại nói không sai Chúng ta nếu muốn có đường sống Thì phải biết mình biết người Nhưng con mẹ nó, phân đấu thì có lợi ích gì? Khi một tháng tiền lương cũng không bằng người ta dùng một bữa cơm. Thật không công bằng. Mà công ty nhỏ thì thế nào, vất vả cực nhọc dành dụm tiền mua nhà, không phải họ nói đóng là có thể kết thúc sao? Tiêu Đằng không nói gì mà cứ đổ rượu vào miệng. "Gửi anh em, đã nghĩ thông suốt chưa?" Triệu Cương thẳng người lại. "Tôi coi như cũng đã thấy rõ, thấy rõ." Điện thoại trong túi Tiêu Đằng bỗng nhiên vang lên, anh lấy ra nhìn, là được ý gọi Anh kết nối cuộc gọi đặt vào bên tai. Alo, Tiểu Đường, em muốn gặp anh. Được, anh đến tìm em. Vâng. Cô điện thoại, Tiểu Đường ngơ ngẩn nhìn chăm chăm vào điện thoại trong lòng bàn tay. Đương Ý không hỏi anh đã thoát ra chưa, không hỏi anh hiện tại như thế nào, nghe giọng nói của cô, hẳn là biết anh không có chuyện gì. Cô chắc chắn như vậy, bởi vì an toàn của anh là dùng cô đổi lấy. Tiểu Đường một mình tiến nơi ở của Đương Ý, Đương Ý dặn anh đến quán cà phê đối diện khu dân cư. Đến khi thức uống được đưa lên, hai người vẫn không ai mở miệng, Đừng ý quay mặt nhìn cửa sổ thủy tinh bên ngoài, mỗi người đều có một cuộc sống, một có đường riêng, một khi đã bị tan vỡ, muốn quay trở lại sẽ có bao nhiêu khó khăn. Cô khẽ hắng giọng vài cái, cuối cùng vẫn mở miệng. Tiêu Đằng, chúng ta chia tay đi. Bàn tay Tiêu Đằng đang cầm ly chợt cứng lại, Đừng ý rũ mắt xuống, không dám nhìn vào mắt anh. Cứ như vậy quên đi, có được không? Yên lặng kéo dài như muốn giày vò hai người, thật lâu sau, thật lâu sau, Tiêu Đằng mới nói với cô một chữ. "Được." Đừng ý thậm chí có thể nghe được âm thanh vỡ vụn của trái tim mình, cô cô nén nước mắt chù sót, hít một hơi thật sâu. Tiêu Đằng nhìn vào mắt cô. "Đường Đường, nhớ kỹ phải biết yêu thương chính mình, không ai xứng đáng để khiến em bán đứng chính mình." Anh trả tiền nước, sau đó đứng dậy rời đi. Đừng ý dương mắt lên nhìn, như tham lam dán mắt và bóng lưng đang rời đi của Tiêu Bằng. Bọn họ cùng nhau vượt qua khoảng cách chia xa lúc tốt nghiệp, nghĩ rằng từ nay về sau, trước mắt chỉ có những tháng ngày hạnh phúc, thế mới biết con người đôi khi suy nghĩ quá ngây thơ. Hai tay Đường Ý nắm chặt ly cà phê, lương man không ngừng tuôn rơi, cô gục xuống trên bàn, muốn tìm cho mình một không gian để dựa vào. Tiêu Đằng đi đến trạm xe bus, từng chiếc từng chiếc chạy qua, anh vẫn không hề di chuyển, mà e cho đến hôm nay Anh mới bị cái gọi là thực tế làm cho thương thích để mình. Đừng ý đau lòng, anh lại càng đau lòng hơn. Đừng ý không chịu được để anh bị đẻ ép, thất bại hoàn toàn. Anh cũng không chịu được đừng ý vì anh mà lần lượt bán đứng chính mình. Chưa tay như vậy thật bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không như vậy. Học mắt tiêu đằng đỏ ứng, ngay lập tức nhìn lên, ánh mặt trời xuyên qua đầu xe buýt chiếu vào mắt anh. Anh di chuyển, theo hướng đến bệnh viện bước lên xe. Đừng ý nhắm mắt lại, Cô hớp trong đau đớn nhưng cô lại chỉ có thể chữa lành cho chính mình. Ở phong gia, ngày hôm đó, Phong Sính hiếm khi ở nhà, hắn ngồi trong phòng khách đọc tạp chí. Tưởng rể đi xuống lầu, thấy dáng người đang ngồi trên ghế salon, cô sợ đến mức kêu lên chói tai. Phong Sính có vẻ không vui. Sao vậy? Không thích thấy tôi ở nơi này sao? Không, không phải, tôi chỉ là không ngờ cậu. Phong Sính gấp cuốn tạp chí Cô đừng quên, đây là Phong gia, tôi họ Phong." Đường Duệ vừa nói, "Tôi biết chứ, cậu đến tìm Triển Nhiên sao? Tôi đi gọi anh ấy. Tôi về nhà mình lại phải vì muốn tìm ai đó mới có thể trở về sao?" Đường Duệ khó xử, như thể cô nói gì cũng đều không đúng. Có tiếng bước chân đi xuống, trong lòng cô mới được buông lỏng, Phong Sính bỏ lại cuốn tạp chí, đi thẳng tới bàn ăn, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng, cùng dọn lên bàn. Phong Triển Nhiên đang dùng cơm, bỗng nhiên mở miệng nói, Lâu rồi không thấy được ý tới đây nhỉ." Phong Xính nghe được cái tên này, bàn tay nắm đũa dừng lại. Trương Duệ do dự nhìn Phong Xính. "Ừm, sau khi chúng ta kết hôn, nó chưa tới đây. Hôm nào kêu em ấy đến đây chơi, em đang mang thai, ở nhà một mình không có ai chuyện trò. Hôm qua em có gọi điện nhưng đừng ý bảo gần đây bận việc." Phong Triên Nhiên vừa ăn vừa hỏi. "Bận việc gì? Em cũng không hỏi kỹ." Phong Xính cười lạnh. "Bận việc, chẳng phải sợ đến đây?" Lại gặp hắn sao? Đường ý gần đây thật sự rất nhiều việc. Nhiều tiểu cô nương không chịu thăng ca, mà cô ngoại trừ bỏ thời gian làm việc, lại không có gì khác. Hơn 10 giờ tối, cô mới tắt đèn rời khỏi phòng làm việc. Đời này rất gần với công ty tiêu đằng, nhưng ngay cả một lý do đi ngang qua, cô cũng không có. Đường ý vòng khăn quang cổ, bước nhanh đến chạm xe buýt. Thật ra tiêu đằng cũng không khác đường ý. Mỗi ngày đều lưu mạng chạy nghiệp vụ bên ngoài, vất vả trở lại công ty. Viên Viện vội giúp anh kêu cơm hộp. Anh như vậy là không muốn sống nữa sao? Công ty đang khởi sắc, không chạy nhiều, lấy đâu ra hợp đồng, nhưng cũng không đến liều mạng nhé. Cơm hộp đưa đến, Tiêu Đằng ngồi vào ghế salon, Viên Viện giúp anh lấy ly nước, tay cô chạm vào vai anh. "Em biết anh vừa đường đường chia tay rồi, nhất định rất đau khổ." Tiêu Đằng không lên tiếng. Viên Viện nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, lòng cô nổi sóng nhưng lại không biết thổ lộ như thế nào. Mà thấy Tiêu Đăng ăn xong, chuẩn bị dọn dẹp, Viên Viện đánh vào đột nhiên ôm vai anh. "Tiêu Đăng." Nam nhân dừng động tác, Viên Viện tựa đầu lên vai anh. "Em thích anh lâu như vậy, chẳng lẽ anh không chút nào nhận ra? Lúc trước anh có đường đường, em không dám thổ lộ, nhưng em thương anh như vậy." Tiêu Đăng, anh nhìn em đi, từng hành hạ mình như vậy nữa. Tiêu Đăng buông lòng tay, gương mặt không hề ngạc nhiên. "Anh không hành hạ bản thân, anh chỉ muốn tự tay gây dựng sự nghiệp." Cho dù anh thành công, anh và Đường Đường cũng đã chia tay nhau. Tiêu Đăng, không phải tất cả phụ nữ đều muốn một đứa của mình có địa vị trong xã hội, em luôn thích anh như thế này. Viên Viên sợ anh cự tuyệt, cô giữ chặt cánh tay Tiêu Đăng. Em biết trong lòng anh còn có Đường Đường, chỉ là tình cảm giấu kín nhiều năm như vậy, nếu không nói ra sẽ rất khó chịu. Tiêu Đăng nghiêng người nhìn cô, kỳ thật, ngoại trừ Đường Ý, tất cả phụ nữ trong mắt anh đều giống nhau. Ra khỏi công ty, Bên ngoài mưa rất lớn, Tiêu Đằng định ngồi lên xe, Viên Viện kéo tay anh lại. "Anh đưa em về nhà đi. Không phải em đi xe sao? Mưa lớn quá, em không dám chạy, như vậy không an toàn." Tiêu Đằng nghe vậy gật đầu. "Vậy cũng được." Nhà Viên Viện ở ngay trung tâm thành phố, trước đây bọn họ chưa từng ghé qua, chỉ biết loáng thoáng là nhà cô rất giàu có. Tiêu Đằng theo chỉ dẫn của Viên Viện chạy ra đường lớn phía trước. Cho đến khi chiếc xe Ferrari dẫn đến những ngôi nhà cao chọc trời, Tiêu Đằng mới ý thức được có thể sống ở quanh đây, ra cảnh nhất định không tầm thường. Xe dừng trước ngôi biệt thự, Viên Viện nhìn ra bên ngoài. "Vào trong ngủ một chút đi." "Không cần đâu." Tiêu Đằng như muốn xuống xe, Viên Viện giữ tay anh. "Nơi này rất khó gọi xe, anh lái xe về đi, sáng mai cha em đưa em đi làm." Cô cầm một chiếc ô đẩy cửa xe bước xuống, cần gắn nước quét qua một khung cảnh rõ ràng, bên Viện che dù đi vào biệt thự cây đại thụ xanh tươi trước cửa che khuất đèn đường. Tiêu Đăng đặt một tay trên tay lái, mắt dán chặt vào cánh cổng sắt. Không lâu sau đó, điện thoại di động báo hiệu có tin nhắn. "Tiêu Đăng, hy vọng anh sẽ nghĩ đến em. Còn nữa, lái xe cẩn thận nhé." Anh không trả lời, nhét điện thoại vào trong túi quần, sau đó lái xe rời đi. Từ khi đừng ý chia tay với Tiêu Đăng, thường liên lạc với Đường Duệ hơn. Đường Duệ nhiều lần kêu cô qua đây. Nhưng được ý viện đủ lý do để từ chối, cô không muốn gặp lại Phong Dĩnh cũng không muốn nghĩ tới, cho nên tất cả các khả năng cô đều tự dụng né tránh. Thế nhưng trên đời vẫn có một loại khả năng, đó là cô càng tìm cách trốn tránh, người khác càng muốn gặp cô, đó mới là bất hạnh thật sự. Đương ý ngồi trước bàn làm việc, đầu nhức bà vai, đồng nghiệp bên cạnh thế vậy, cầm lấy ly nước trên bàn. Đi ăn cơm thôi, buổi tối công ty tăng ca, nghĩ đến là muốn say rượu. Đoàn người bước vào căng tin công ty, đứng ý ngồi giữa mọi người, phụ nữ ngồi chung một chỗ như hình bắt quái. Mọi người có xem tin tức không? Phong Sính đêm qua đua xe, thiếu chút nữa đụng phải ngươi. Wow, Phong Sính à, rất đẹp trai nhá. Cậu náo ngất à? Cái này gọi là coi thường luật pháp. Đường Tiểu Thư, Phong thiếu muốn gặp cô. Đường Ý cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, cô biết người này là cận vệ của Phong Sính. Trong phòng ăn đều là nhân viên công ty, anh ta vào đây bằng cách nào? Đường Ý nắm chặt đuôi đuôi trong tay, ánh mắt đồng nghiệp như tia x, đồng loạt nhìn về phía cô. "Phong thiếu, ở thành phố Lận An, ngoại trừ Phong Sính, còn ai dám kêu biệt hiệu này?" Đường Ý hai mí mắt, "Tôi nghĩ đã nhầm người rồi, tôi chưa từng biết anh ấy, nhưng để tỏ rõ sự trong sạch của mình, tôi đồng ý theo anh qua đó, cùng anh ấy nói chuyện rõ ràng." Đường Ý đến phòng bệnh, Phong Sính đang ngủ trên giường. "Phong thiếu, không biết anh cho người đến công ty tìm tôi có chuyện gì không?" Phong Sính chỉ chỉ cánh tay mình, "Trần Khớp, tin tức tối qua tôi đã xem." "Dì nhỏ?" Phong Sính ngồi dậy, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Lâu ngày không gặp, sao tôi lại cảm thấy giọng điệu nói chuyện của em đã thay đổi? Trước kia đúng là đừng ý luôn thận trọng dè dặt, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy không gì có thể khiến cô phải sợ hãi như trước." Phong Sính bảo cô đến bên cạnh mình, Đừng Ý không bước tới, nam nhân nhíu mày, "Em không sợ?" Tôi sẽ ngày ngày đến công ty tìm em sao? Vậy tôi sẽ xin nghỉ việc tìm công việc khác." Phong Xính xoa nhẹ lông mày. "Em đã chia tay với bạn trai rồi à?" "Phải, đã sớm không còn quan hệ nữa." Phong Xính khẽ cười một tiếng. "Dì nhỏ, em thật ngoan. Tôi có thể đi được chưa?" Phong Xính sờ sờ đầu mình. "Tôi với em còn chưa tính xong nợ. Tôi rốt cuộc đã nợ anh cái gì để anh phải săn đuổi đòi nợ tôi như vậy?" "Em nợ tôi nhiều ạ?" Đương ý giật túi xách trên vai xuống, cô lôi ví tiền bên trong ra, đem toàn bộ số tiền có được vứt xuống giường. "Tôi còn nhiêu đây, trả góp theo tháng có được không?" Nói xong cô quay người bỏ đi, mở cửa ra, vệ sĩ lúc nhìn cô, cô căng người lên, thầm nghĩ nhất định không thể đi được, nhưng nam nhân trong phòng cũng không lên tiếng ngăn cản, cô cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Xuyên qua hành lang, đương ý giống như đang chạy trốn, từ thang máy đi xuống, vừa muốn ra đại sảnh, cô vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đường Ý vội vàng dừng bước, cô nhìn thấy Tiêu Đằng đang cầm hộp đi lên lầu 2. Đường Ý bất giác đi theo, chắc lẽ người thân của Tiêu Đằng đang nằm viện. Lên tới lầu 2, thấy Tiêu Đằng bước vào một phòng bệnh, Đường Ý nhìn qua cửa kính, thấy Viên Viện đang nằm trên giường bệnh. Tiêu Đằng cầm hộp đồ ăn đặt trên tủ đầu giường, Viên Viện vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Đường Ý. Cô giả vờ như không thấy, chuyển tầm mắt sang hướng khác. "Em thực sự không nói, em đang bệnh, phải ăn để bồi bổ mới được." Viên viện nắm chặt bàn tay anh. Tiêu đằng cũng không gỡ ra, đường ý trợn tròn mắt, cảm thấy khó có thể tin được. Tiêu đằng, mày có em ở đây, em muốn ăn cam, anh đi mua giúp em được không? Được, em đợi anh. Đường ý vội rụt đầu lại, trốn vào vách từ ngoài phòng bệnh. Sau khi xác định tiêu đằng đã rời đi, lúc này đường ý mới đi vào phòng bệnh viên viện. Nghe được tiếng bước chân, viên viện đang ăn mì hoành thánh ngừng đầu lên. Cô giả vờ ngạc nhiên. Đường, đường, đường. Sao cậu lại nằm biên vậy?" Viên Viện liếc nhìn trên tay. "À, tớ phá sốt đang truyền nước." Cậu và Tiêu Đăng, Viên Viện thả hộp đồ ăn trên tủ đầu giường, cô cầm lấy khăn giấy, không phải lau miệng mà là chậm rãi gấp lại. "Đường Đường, thần xin lỗi, tớ luôn thích Tiêu Đăng nhưng chưa từng thổ lộ với anh ấy. Lần trước chuyện của cậu và Phong Sính náo loạn như vậy, Tiêu Đăng anh ấy rất khó chịu, tớ đều có thể nhìn thấy, nhưng tớ chịu đựng không nói ra, trong lòng cũng rất đau khổ." Càng về sâu, tớ xác định hai người đã chia tay, lúc này mới đánh mạo thổ lộ trong lòng mình. Đường Đường, tớ yêu anh ấy, tớ thật sự rất thương anh ấy. Biên Viện biết nói ra tất cả, đừng nghĩ trong nhất thời sẽ không chấp nhận được. Thì ra cậu cũng yêu anh ấy. Đúng vậy, tớ cũng rất khâm phục chính mình lại có thể che giấu tốt như vậy. Mỗi lần nhìn thấy hai người ngọt ngào ợm ấp, tớ cũng không ghen tị mà thật tâm chúc phúc cho cả hai. Nhưng mà, Biên Viện nói đến đây, lại gần môi, bàn tay Đường Ý nắm chặt, Tiêu Đăng có quyền đến với người khác, cô lại không có lý do gì mà oán trách anh. Viện Viện kéo tay cô. "Đường Đường, thật ra Tiêu Đăng chỉ mới bắt đầu chấp nhận tớ thôi, nếu như cậu đổi ý, tớ tình nguyện rút lui, vì tớ chỉ mong Tiêu Đăng sống thật tốt." "Đúng vậy, yêu một người không phải vì tốt cho anh mà buông tay sao?" Đường Ý rũ mắt xuống gật đầu. "Cậu vì giúp Tiêu Đăng kiếm tiền đã bán xe của mình, biết anh ấy muốn gây dựng sự dự nghiệp." cậu dù không biết gì về công việc này vẫn bỏ hơn một nửa số vốn của anh ấy đầu tư, tớ nên sớm nhận ra được. Viên viện buông tay cô ra, trái tim đừng ý chìm vào băng giá bên dưới, nơi xấu nhất để ưu tối, ánh mặt trời không thể chiếu dọi, cũng không có lấy một chút ánh sáng. Đầu óc viên viện cực kỳ nhạy bén, vừa nói hết những lời có lời cho mình. Đường đường, cậu ngồi ở đây đi, tiêu đằng sắp lên rồi. Không được, cô lắc đầu, theo bản năng lùi về phía sau. Tớ đi trước đây bên viện không giữ cô lại, đứng ý xoay người ra khỏi phòng bệnh, cô không đủ can đảm nhìn vào tình cảm mới của Tiêu Đằng. Phong Sính nằm trên giường, chăn ga trắng tinh làm nổi bật những tờ tiền trên đó, nam nhân cúi đầu lên cánh tay, càng nghĩ càng tức giận, hắn kéo chăn ngồi dậy, đếm năm tờ 100, hai tờ 20, một tờ 10 đồng, lại thêm bốn đồng xu. Nghe oán, hắn hừ lạnh. Phong Sính bỏ chăn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Từ trên lầu nhìn xuống, tầm mắt nhìn bao quát có thể nhìn thấy cả bệnh viện. Phong Dính nhìn chăm chú, tuy rằng không nhìn rõ nét mặt người đó, nhưng chiếc áo khoác màu xanh nhạt của đứng ý thực sự rất dễ nhận ra. Hơn nữa cô lại đứng bất động một chỗ, ngỡ ngẩn biết chừng nào. Phong Dính đẩy cửa sổ, gió lạnh phần phần thổi vào, khiến anh lạnh run, vội vàng đóng cửa lại. Đứng ý đứng trước cổng bệnh viện, bệnh viện cao cấp như vậy nhưng vẫn có quán lưu động của bà chủ cho cô một chỗ để chui vào. Cô gái, ăn khoai nướng sao? Trời lạnh như vậy, nếm thử một chút đi, ngọt lắm đó nha." Đừng ý trông giống như tự điêu khắc. Dì bán quán giới thiệu lâu như vậy, có chút không vui. "Hais, có muốn hay không cũng phải nói câu gì đi chứ." Phương Xính mặc quần áo bệnh nhân đi xuống, trên người chỉ khoác áo mỏng màu, màu be, dài đến đầu gối, làm nổi bật thân hình thon dài và cao lớn của hắn. Hắn đi thẳng tới trước mặt Đừng ý. "Làm cái gì vậy? Như người điên." Đừng ý khôi phục tinh thần, anh mới là kẻ điên. Anh cha đẹp trai, ăn khoai nướng à? Cô gái này đứng ở đây lâu rồi mà không mua." Phong Sính liếc mắt nhìn cô. "Cô ấy không có tiền." "Thảo nào." Đừng ý khịt khịt mũi, hốc mắt đỏ ửng, dường như đang khóc. Phong Sính thấy cô ăn mặc phong phanh đứng đó run rẩy, hắn cởi áo khoác ra, phủ lên người cô. Cô kinh hạc lùi lại, thậm chí hung hăng lột áo khoác xuống, vứt trên mặt đất. "Đừng đụng vào tôi." "Em nói lại lần nữa xem." "Không được đụng vào tôi." Đừng núp vào tôi." Di chủ quán bên cạnh đang cầm roi lang muốn kiếm tiền từ Phong Sính, vừa nhìn thấy cô gái nhỏ kích động, bà giật mình, đừng yên tại chỗ không giảm tiền lên. Chưa có bệnh viện luôn có người qua lại, từ khi nào Phong Sính lại bị người khác coi thường ra mặt như vậy? Tài hắn liền níu lấy cổ áo của Đứng Ý, khiến hai chân cô cứng lên. Một tay Phong Sính bị trật khớp, chỉ có thể cao giọng nói, "Em muốn chết phải không? Tôi thấy em bị gió thổi trong váng, có lòng tốt." "Ai cần lòng tốt của anh?" Anh mới có lòng tốt sao? Lòng lang dạ sói thì có, anh hại tôi trở nên như vậy, con rạp bộ làm người tốt làm gì? Em đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Những điều tàn ác của anh, tiêu đâu đặng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net